Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em nhớ vụ hoa sen rồi chứ? Dạ em có nhớ Anh nói ban chuyên án quanh anh phụ trách đó Vụ đó mà Mì đầm nói nhạt cường Giọng hơi lạc đi một cách bất bình thường Và khuôn mặt càng lúc càng thêm thất thần Khiến Bách cảm động khôn trừng Anh nghĩ rằng mới thế mà cô đã quá lo cho anh rồi Đây Bọn anh đang điều tra vụ đó Và vì anh tự ý làm một cuộc điều tra nho nhỏ mà không bao trước nên bị kỷ luật Có vậy thôi Anh tự ý điều tra gì? Anh đã điều tra được gì chưa? Có thêm mây mối nào không? Mỹ Lâm hỏi dồn khiến Bách chợt luôn cuốn Bách kìm lại Không kể cho Mỹ Lâm nghe tưởng tận phi vụ anh và tú đen Đã lọ mọ đến làng vàng thế nào Đảo Việt giữa đêm mưa trong phiên chợ mà ra sao Và anh đã phải tự tay khám nghiệm tử thi Nằm cho quan tài Đã được vài tháng Anh ngại Mỹ Lâm sẽ dùng mình kinh sợ Anh cũng không muốn kết nối những dữ liệu Mà anh vừa tìm được Sợ kích động đậu óc tò mò Của cô nhà báo trẻ Không gì kiềm chế nổi Một nhà báo có nhu cầu khai thác thông tin Khi họ vừa nghe nhắc đến Những tên sát nhân hàng loạt Tế thần ác quỷ chính nữ Và hình nhân thế mạng Anh không muốn Mỹ Lâm Vì nghề nghiệp, mà tự điều tra ra các manh mối nguy hiểm. Mỹ Lâm cũng không khác gì anh, luôn chẳng đầy năng lượng và hứng khởi cho công việc. Dù là việc chẳng hề mang lại lợi cho bản thân. Anh, nhưng mà, thôi anh ra khỏi chuyên án cũng được, cho đỡ nguy hiểm. Em nói gì cứ, bày kinh ngạc, anh hiểu Mỹ Lâm đang tìm cách an ủi anh, nhưng rất không nên bằng cách thông dụng này của bà tạm nhập. Em chỉ lo cho anh Nói giọt Mỹ lầm ưa nước mắt Tìm bách nhỏ đau Nhưng muốn ôm cốp vào lòng thật chặt Những giọt nước mắt Của một người chỉ mới vài tháng trước đây thôi Còn là người xa lạ Giật thành thân thiết nhất Gần ngủi đến không thể thiếu vắng Khiến bách trật thật lòng Trong những cảm xúc đang dậy lên xa riết Em nghe này Bách đặt tay đến hai vài mị lầm Như cách đang chia sẻ với một cô em gái nhỏ Anh là đàn ông Đàn ông thì cần phải cam đảm đúng không nào Giờ sẽ có nhiều án mạng nữa xảy ra Và anh không thể che mắt bị tai Để mặc mọi chuyện Hơn nữa chuyện án này đâu có gì nguy hiểm Còn nhiều trọng án Phải đối mặt với tụi cướp của giết người Thì bức tạp hơn nhiều chứ Nhưng đây là tụi ác quỷ giết người hàng loạt Giọng đi lâm lập cập Trọng nói có gì đó bất thường Rất khác với tính quyết đoán đầy bản lĩnh của cô Ôi sao em biết Bạch Kinh à Em biết Ai mới chẳng suy luận được thế Mị Lâm hơi lung tung Đã có nhiều cô gái bị chết thảm Như vậy bởi cùng một thủ phạm Là gái tài xế hoa sen Ừ Chúng chỉ dám ra tay với phụ nữ thôi Ai dám làm gì Cảnh sát hình sự rắn mặt như anh chứ Bạch bồng đùa Mà tất cả ban chuyên án Còn đang mong chúng xuất hiện trước mặt đây Để xem mộm ngang mũi dọc bọn ác quỷ ấy như thế nào Mỹ Lâm chợt trở nên căng thẳng Em nghĩ chuyện không đơn giản như vậy Nếu chúng tinh vi đến thế Thì sẽ làm được những điều còn ghê gớm hơn Nếu có kẻ nào đó ngáng chân chúng Em nghĩ thế thật à Bách băn khoan như thể đáng trao đổi với đồng nghiệp Nhưng chúng có biết bọn anh Đã điều tra đến đâu đâu Bật giác Bách cảm thấy Mỹ Lâm Có điều gì muốn nói với anh Nhưng dường như rất khó cất lập Liệu có phải cô cảm thấy e ngại Vì nghĩ rằng Mình là đem suy luận của báo chí Để áp sang lĩnh vực hình sự Anh xua tay Không có gì đâu Rồi anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ vụ án Khi nào nó xong xuôi Lý kỳ lắm đấy Bách làm giọng hứa hẹn Và ra điều đây sẽ là tin nóng hổi không thể bỏ qua Nhưng liệu Nó có xong được không Vị lầm lo lắng Sẽ xong chứ Bách thở dài Giọng nói không được tự tin lắm Câu nói đó vô tình chạm đúng nỗi đau của Bách Sẽ phải xong chứ Nếu không sẽ thêm nhiều cô gái trẻ nữa bị sát hại để tế thần Anh nói gì cơ Vì đầm dưỡng như thoáng dùng mình À không chẳng có gì Là cái phòng xa vậy Bạch luống cuồng Anh tự rủa mình không tiếc lời Dường như mấy đêm thức trắng vừa rồi đã khiến anh tàu hòa nhập mà mà nó đang bắt kiểm soát. Thôi, không nhắc đến chuyện trên chọc này nữa. Vừa sáng tinh mơ đã làm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net